hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 817 bị hái hỏa đào 817 bị hái quả đào tinh khiết Văn tử ăn xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng mộ Xem Thỉnh phỏng vấn B Sơ cảm ơn ngày lành 55 88 khen thưởng cảm tạ duy trì này tỏa cử Sơn khí tưởng rất bất Phàm vô cùng sáng mờ bốc lên Ui thế vô song. Ở cách này minh mông vơ ngần đại địa phía trên đều là lãnh tụ quần phong. Hy vọng không để cho ta thất vọng bằng không liền phiền toái. Đinh Nhạc tự nói một tiếng thân hình to lớn hơn rất nhanh sẽ bước lên tòa kia cử sơn. Dựa theo Đinh Nhạc chính mình suy tính. Như vậy cử sơn phía trên nên phải có thứ mà hắn cần. Vẫn thần cảnh bên trong một loại thiên tài địa bảo có thể trợ giúp hắn giải trừ vấn thần cảnh cảm giác bài xích, rống, gào. Bất quá này tỏa tại đây vấn thần cảnh bên trong cũng không tính là tiểu nhân cử sơn phía trên dị chủng sinh linh cũng không ít. Hơn nữa mỗi người đều là bưu hắn vô cùng. Liên tiếp các loại gầm rú tiếng động chấn động vô biên phong vân để cho nhân diện sắc ngưng trọng, rất nhanh. Đinh nhạc cách này chính là bị phát hiện. Hỗn độn tu sĩ ở bên trong vùng thế giới này căn bản là không có cách trốn Xếp đi Đinh nhạc lời nói băng hàn đã tránh không khỏi Vậy một trận chiến đi không có đường lui Từng vị thật lớn gì trùng sinh linh xuất hiện Mỗi người đều là khí thế bàng bạc Có chút cuồng bạo Hướng đinh nhạc đánh tới Đinh nhạc sơn thủy phân thân hóa ra Một người một kiện hốn đồn linh bảo Mắt đầu đại sát đặc biệt giết Rất nhanh Nay tỏa cử sơn đều là bị nhuộm đỏ một mảnh Từng đảo thân ảnh khổng lồ ngã xuống xuống dưới Đinh nhạc ở cử sơn chi thượng càn quét Hắn không biết nó cần cách loại này thiên tài địa bảo ở nơi nào Nhưng nên phải càng lên cao liền có thể có thể tồn tại Đinh nhạc cũng là như thế này bắt đầu hướng trên núi tiến lên Cơ thể hắn vô địch Một quyền cũng có thể đánh nổ một vị gì chủng sinh linh Thật càn sỡ, tở Đinh nhạc vọp tới giữa sườn núi cả người đấm máu đảo y đều là nghiện nát Nhưng vào lúc này Trên núi đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng Tuy rằng lời nói có chút bất đồng, Đan Đinh Nhạc cũng là có thể phân biệt ra ý tứ trong lời nói. Tùy theo, một bóng người từ trên núi đi xuống. Thân hình cao lớn, dường như một pho tượng cử nhân giống như. So với Đinh Nhạc còn phải cao hơn rất nhiều. Tùy theo một nắm đấm oanh đi. Đinh Nhạc nhếu mày, hơi kinh ngạc. Hắn thế nhưng đụng phải một vị sinh linh hình người này lại là lần đầu tiên kiến a. Vị này sinh linh hình người chiến lực phi phàm. Huyết khí ngập. Cùng vấn thần cảnh phía trong mặt khác gì chủng sinh linh đều là không sai biệt lắm. Đều là lấy thân thể tăng trưởng, cũng không phải tu luyện đại đạo. Đến đây đi. Đinh Nhạc Quát lạnh thắng đi lên, bàn tay che trời, vừa lên đến chính là lực đối phương, khí thế vô song. Để cho kia sinh linh hình người sắc mặt rất ngạc nhiên, khiếp sợ Hai người đại chiến sinh linh hình người chợt bắt đầu thể hiện ra thần thông Cùng hốn đồn phía trong thần thông bất đồng Loại thần thông này có chút đặc sỉ Nhưng quy lực rất độc đáo Đinh nhạc chúng hai cái Cảm giác rất khó chịu Cả người đều là không được tự nhiên Một thời gian kéo đinh nhạc cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đều là sắc bén lên. Sát khí bốn phía, tùy theo hắn chiến lực lại kích phát, vừa nhanh vừa mạnh. Nổ vang một tiếng, hắn một quyền oanh kích ở tại đối phương ngực, vô cùng thần lực bạo phát. Vị này sinh linh hình người trực tiếp nổ tung một mảnh vẫn lạc. Đinh nhạc tiếp tục hướng lên trên sông Nhưng này tọa cử sơn phía trên dị chủng sinh linh đều là điên cuồng Điên cuồng ngăn chắn đinh nhạc đinh nhạc Chơi già măng mập, có Cả người đấm máu đi tới đỉnh núi Hắn thấy được một gốc cây thần thụ Cao tới nhìn trượng Cả vật thể đỏ đậm Phiến lá đều là búc hỏa quang Này gốc cây thần thủ phía trên có một loại kỳ lạ trái cây Trái cây thế nhưng dường như thái dương một dạng Phát ra hào quang rừng rực Liện ngươi rồi Đinh nhạc ánh mắt sáng lên Trước mắt này gốc cây trên cây thần thần quả nên phải có thể giải quyết vấn đề của hắn Loại này thần quả công hiệu hoàn toàn cũng đủ che lại trên người hắn hốn đồn hơi thở Để cho hắn có thể ở mảnh này bí thổ phía trên bình yên đi Bất quá này thần quả số lượng cũng là ít Cao to như vậy một gốc cây thần thụ Mới bất quá 7...8 khỏa thần quả Quá ít Cũng không biết trước được ăn bao nhiêu Đinh nhạc tiến lên chuẩn bị hái Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra gì biến Xa xa Một đảo hỏa quang đột nhiên thoáng hiện Tùy theo, một tiếng cười lạnh truyền đến Theo sát một bàn tay lớn trột tới này một ít thần quả Thật to gan, đinh nhạt nhất thời lửa giận ngút trời Ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo Trong tay hắn đồng nhất Vạn đảo độ chảy rộng ra Tử khí vô cùng bốc lên Trực tiếp chặn bàn tay lớn kia Đinh nhạt trong lòng tuôn ra sát khí Ra tay chính là hỗn độn người trong Hắn thật không ngờ thậm chí có nhân đi theo phía sau hắn chuẩn bị hái quả đào Nhưng ngay tại đinh nhạc chuẩn bị lại thời điểm xuất thủ Người trong bóng tối lại ra tay Hơn nữa cũng là đã sớm chuẩn bị Một đảo tử sắc tiên hỏa dâm lên mà ra Vọt thẳng phá vạn đạo đồ phong tỏa Tùy theo Hai viên thần quả bị lập tức hái đi chân từ đạo tử vân tiên đăng đinh nhạc nhận ra hiểu rõ đối phương phía sau người nọ có vẻ cũng không muốn cùng đinh nhạc xây dư lấy trái cây liền muốn ly khai hắn cũng là tính toán được rồi chỉ lấy một phần đinh nhạc cũng không thể bốc lên nguy hiểm đuổi giết hắn dù sao tiếp xúc vẫn thần cảnh cảm giác bài xíp mới là quan trọng nhất Nếu là cứ như vậy cho ngươi rời đi Ta còn như thế nào sống yên Bất quá đinh nhạc không có theo lẽ thường ra bài Bước chân hắn một bước chính là đuổi theo Còn muốn đi Chạy trở về đến Vạn đảo đồ nổi giận thành phấn Cao ngạo như hắn Bị tử vân tiên đăng cho đánh lén một phen Như thế nào cũng nhấn không được Cho dù Tử Vân Tiên đang ở thập đại hốn độn Linh Bảo bên trong ship hạng thứ ba cũng không được Ở trong mắt nó Để nhất bàn cổ phủ cũng có thể lùi ra sau Ngạo Kiều vô cùng nọc sách thành phố ức Ao ao ao một trận Vạn đảo đồ phía trên có đại đảo diễn biến mà ra Trong thời gian ngắn Từng đảo đại đảo chi kiếm chính là hóa ra Lớn vô cùng Âm âm âm chính là chém đi qua Đinh nhạc như ngươi vậy truy ta nhiều nhất Lưỡng bại câu thương bổn tỏa cũng không e ngãi ngươi Chân hư đảo đảo chủ hiện thân Hắn mang tử vân tiên đăng vội vàng chạy trốn cách vốn không muốn cùng đinh nhạc đánh Tối thiểu hiện tại không nghĩ Chân hư đảo đảo chủ đi tới nơi này mảnh cử sơn so với đinh nhạc còn sớm Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy Biết mình sông cử sơn khó khăn quá lớn liền lưu từ một nơi bí mật gần đó ôm cây đợi thỏ Không nghĩ tới Hắn thật đúng là thủ tới rồi linh nhạc đã đến Nắm chặt thời cơ ra tay Đoạt tới rồi hai viên thần quả Coi như là cáo già Đừng nói nhảm chịu ta nhất chiêu Vạn đạo đồ kêu to Vô cùng tử vân hoàn toàn mờ mịt Bắt đầu phóng đại chiêu Đại đảo trí lý sen lẫn thành một mảnh Hóa ra từng kiện từng kiện đại đảo chi Vinh Dầm dạp đập tới Chân thư đảo đảo chủ mặt đều trắng bịch Vội vàng để cho tử vân tiên đăng ra tay ngăn trở vạn đảo đồ Còn muốn chạy lưu ít đồ đi Đinh nhạc hét lớn Đuổi theo Đấm ra một quyền Vô cùng tinh lực Bạo phát Trực tiếp chấn chân hư đảo đảo chủ trương miệng phun huyết Cuối cùng Đinh nhạc vẫn không có lưu lại chân hư đảo đảo chủ Đối phương cũng không phải là quả hồng nhũng Luận chân thật chiến lực thật đúng là không kém đinh nhạc bao nhiêu Hơn nữa tránh ở phía sau hắn cũng là chuẩn bị tốt đường lui Đinh nhạc cũng chỉ có thể đập hai quyền cung dung một chút tức giận Theo sau Đinh nhạc xoay người lại bước trên cử sơn Lúc này sơn thủy phân thân đắc đen thần quả cho thuộc Đinh nhạc sắc mặt buông lỏng Đang bị máu tươi sâm nhiễm cử sơn phía trên tìm cách địa phương chính là bắt đầu bế quan Chưa xong còn tiếp Sơ 1292 Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh